chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần dân hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện ma hoàng trọng sinh tập một trăm lẻ bốn chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương bốn trăm tám mươi bốn trì quảng cái gì bọn họ là cao thủ quá hư cảnh sao ba người mổ mổ liên tục kêu lên sợ hãi vẻ mặt kinh hãi cao thủ quá hư là một loại tồn tại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tại thiên vũ hiện tại Bọn họ thật sự nhìn thấy cường giả quá hư thành thục, trong lòng là một trận lo sợ. Sắc mặt hơi trầm xuống, trác phàm tựa hồ sớm đoán trước, đạm mạc lên tiếng. Mổ mổ, các người đi tìm lệ lão cùng với bọn trưởng lão đến trợ trận, ta trước là cản bọn họ một chút. Trác quản gia, dựa vào hơn 500 trận pháp này còn không có thể cản bọn họ nhất thời sao? Ngài còn muốn tự thân lên trận hả? Mổ mổ giật mình hoài nghi nói. Đúng lúc này có một tiếng quanh minh nổ giang Hơn 500 trận thức lúc trước Còn hoàn hảo không một chút tổn hại Đã bị lan trưởng lão Dùng ống tài áo lên Đánh cho triệt để sụp đổ Phá giải thành cặn bã Bọn người của mẫu mẫu vừa nhìn thấy Nhất thời mắt trợn tròn Ngơ ngác đứng tại chỗ Đây chính là thực lực Cao thủ quá hư cảnh Tráng trác phàm chảy ra một tia mồ hôi lạnh Cười khổ nói Hiện tại các ngươi biết rồi chứ Ở giữa cao thủ quá hư cảnh có lưu truyền một câu ngạn ngữ, cấp 7 phía dưới không có quá hư. Nói cách khác, trận thức dưới cấp 7 căn bản không có khốn được bất kỳ cao thủ quá hư nào. Mổ mổ ba người gật đầu, ngay ngốc nhìn Trác Phạm. Tuy tâm lý đã rõ ràng, nhưng mà não tử vẫn chưa có tiêu hóa được. Nhìn ta làm gì, nhanh đi tìm bọn lệ lão đi. Trác Phạm hét lớn lên một tiếng, khiến cho ba người nhất thời tỉnh táo lại. Dội dàng như đang chạy trốn về phía hắc phong sơn Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng Trên lệch giữa bọn họ Cùng với cao thủ quá hư cảnh quá lớn Cũng chỉ có lệ kinh thiên Mới vừa đột phá quá hư cảnh Mới có thể miễn cưỡng ứng phó lang trưởng lão Nhìn về phương hướng ba người kia thoát đi Nhìn không được Phi ra một tiếng cười nhếch miệng kinh bỉ nói Bà còn kiến hồi Thiên quyền cảnh mà Còn muốn chạy thoát khỏi tay của chúng ta Thật sự là quá ngây thơ. Nói xong liền muốn dùng tay áo lên. Thế nhưng đúng lúc này một bóng người đột nhiên cản trước mặt của bọn hắn. Tập trung nhìn vào chính là trác phàm không thể nghi ngờ. Trong mắt bất giác lóe qua một vẻ nghi hoặc. Lan trưởng lão không khỏi sửng sợ một chút. Tiếp lấy cùng với hai người bên cạnh liếc nhau. Hai người kia cũng lấy làm rất là kỳ lạ. Bọn họ vẫn lần đầu đụng phải chuyện tu giả tiên quyền cảnh. Gặp phải cái bọn họ Không bỏ chạy mà ngược lại Còn tiến lên ngăn cản trước bọn họ sao Điều này không khỏi làm cho ba người kinh ngạc Có một chút phản ứng không kịp Làng trưởng lão Đang chuẩn bị dung ống tay Bỗng dưng dừng lại Nơi xa thác bạc thiết sơn Mang theo mọi người đi tới trước trận Chuẩn bị sau khi mà tam đại trưởng lão Phá trận liền xuất quân trùng phong Tối thiểu Trước tiên đem nhiệm vụ lần này Hoàn thành rồi mới nói Lại vừa dặn đụng phải cái tình cảnh trước mắt này Bọn họ không khỏi kinh ngạc đến ngay người Tiểu tử kia là trác phạm Thân là chủ soái đối phương Vậy mà dám một mình Ngăn trở trước mặt của ba lão gia quả kia Là muốn tìm chết sao Tra lạp hãng Giật mình lo lắng Kỳ quái nhìn về phía mọi người Đám người còn lại cũng nghi hoặc Thật lâu không nói Chỉ có thác bạc thiết sơn Yên tĩnh nhìn về nơi đó Mí mắt khẽ nhúc nhích tựa hồ có một loại cảm giác không hiểu. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là người phương nào không mà dám ngăn tại trước mặt của chúng ta? Làng trưởng lão cười lạnh, lên tiếng quát mắng, khinh thường biểu môi, trác phàm ứng ngực ngẩng đầu, hí ngược lên nói. Các người không nói, ta làm sao mà biết? À đúng rồi, các ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, thế mà có thể phất tài, phá tàn 500 trận tức của ta. Dù trì tiểu nhi... Quả nhiên không có kiến thức, nếu không tất sẽ không có dám cản tại trước mặt của chúng ta rồi. Lan trưởng lão không khỏi cười lớn một tiếng, nhìn về phía hai người bên cạnh, bọn họ cũng đang cười nhạo. Tra lạp hãng, thấy thế bất giác nổi lên nghi ngờ. Tiểu tử này bình thường luôn khôn khéo, làm sao mà lúc này trở nên hồ đồ dấy. Coi như người không biết cao thủ quá hư, nhìn thủ đoạn của bọn họ cũng nên biết rõ họ mạnh hơn mình rất nhiều chứ. Sớm nên chạy đi, làm sao như một kẻ ngu dốt đứng ở đó muốn chết sao? Đám người bên cạnh nghe được thì vẻ mặt hiện nghi hoặc. Hành động của Trác Phàm hôm nay quả là cổ quái. Chỉ có Thác Bạc Thiết Sơn cùng với hạng Thiết Ma cùng với một số ít người. Tựa hồ nhận ra một chút manh mối, đang âm thầm gật đầu. Tiểu tử dạy lão phu liền nói cho người biết, ba người chúng ta đều là cao thủ quá hư. Làng trưởng lão, dương dương cổ Vô cùng đắc ý Trong mắt còn hiện ra hí ngược chi sắc Theo suy đoán của hắn Tiểu tử này nghe đến hai chữ quá hư Đã sớm bị dọa Đến sợ chết khiếp Co cẳng liền chạy Dù sao, tại toàn bộ Tây Châu Quá hư cảnh coi như là cao thủ tuyệt đỉnh Mà hắn Tính tình như sói Thích nhất là trêu đùa đối thủ Để cho bọn họ đang sợ hãi kinh quản chạy trốn Rồi mới bị hắn Tàn nhẫn sát hại Thế nhưng biểu hiện của trác phàm vượt qua thường nhân Sau khi mà nghe Lan trưởng lão tự báo tu gì, Vẫn là lộ ra một biểu lộ mê man, Giá giờ ngay ngốc nói Cao thủ quá hư là cái gì Ta chỉ nghe qua Tối cường giả là cao thủ thần chiếu Cao thủ hàng đầu của thiên vũ chúng ta Cũng chỉ có cao thủ thần chiếu thôi Mục tiêu cả đời của ta Chính là đột phá thần chiếu cảnh Trở thành đệ nhất thiên hạ Làng trưởng lão bất giác trì trệ Chợt cảm thấy như có một quyền Đánh vào bên hông Có lực nhưng mà không có chỗ dùng Tiểu tử này nhãn giới quá hẹp đi Thế mà chỉ biết của thần chiếu cảnh Không biết quá hư cảnh Còn đem thần chiếu cảnh mà làm thành tu vi đỉnh cao nhất Tiểu tử này đến tột cùng là gia tộc nào Quá thật ếch ngồi đã giếng Dũng còn muốn trước mặt của hắn Trang cái bước nữa Kết quả người ta hỏi cái gì cũng không biết Cái bước này trang ra Một chút hiệu quả cũng không có Sắc mặt của lan trưởng lão hơi trầm xuống Quyền đầu bất giác nắm chặt Thật là muốn đánh ra một trưởng kết thúc Cái tên tiểu tử này Thế nhưng không biết gì sao Không có cho tiểu tử này biết mình lợi hại Hắn liền toàn thân không thoải mái Sau đó Mặt mũi của hắn đang hung thần ác sát Đột nhiên trở nên hiền lành Kiên nhẫn giảng giải Tiểu tử lão phu nói cho người biết Quá hư cảnh chúng ta chính là cảnh giới phía trên thần Chiếu Cảnh. Một trăm cái thần Chiếu Cảnh đều đánh không lại một cái quá hư cảnh, có biết không? À, thì ra là thế. Nói cách khác, các người so với cao thủ thần Chiếu Cảnh còn lợi hại hơn. các phàm gật đầu, làm ra vẻ chợt hiểu ra. lang trưởng lão vui vẻ cười cười cùng với hai người khác liếc nhìn nhau, lộ ra vẻ thoải mái chi sắc. Hiện tại tiểu tử này Có lẽ đã triệt để biết chúng ta lợi hại, chắc là sợ chúng ta rồi. Chờ đến khi mà hắn giật mình, co cẳng bỏ chạy, chúng ta phía sau, xuất thủ, khiến cho hắn chết trong sợ hãi. Thế nhưng trác phàm, giận như cũ, thẳng tắp đứng trước mặt của bọn họ, sắc mặt lạnh nhạt. Điều này không khỏi, làm cho bọn họ một lần nữa nghi hoặc. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta có bao nhiêu lợi hại sao? Lan trưởng lão, chớp chớp mắt to thùng phát. Thì thào lên tiếng. Trác phàm không sai gật đầu thản nhiên nói. Đương nhiên, các ngươi đều là quá hư cảnh. Một trăm cái thần chiếu cao thủ đều đánh không có lại các ngươi. Đúng không? Ngươi vừa mới nói qua, chẳng lẽ chứng người già si ngốc sao? Bất giác trì trệ, trang trưởng lão giống như nuốt phải một con ruồi Trong lòng nghẹn là một trận, nổi giận lên tiếng. Nếu như ngươi đã biết, vì sao mà còn không sợ chúng ta? còn không có bị dọa cho đến sợ chạy chết kiếp sao bởi vì quay đầu hướng về phía sau nhìn thấy ba người mổ mổ đều đã không thấy tâm hơi trác phàm cười khẽ một tiếng cười đùa nói bởi vì lão tử vốn là muốn ngăn cản các ngươi không có để cho các ngươi đuổi theo ba người giật mình cùng nhau kêu lên thần chiếu đột phá nhập quá hư vừa vào quá hư thần hồn về không nhận tam giới lục đạo áp chế Cấp bảy phía dưới không có quá hư Trác Phàm gật gù đắc ý Êm tay nói phì cười thành tiếng Từ sau khi mà các ngươi tùy tiện Phá đại trận của ta Ta liền biết tu vi của các ngươi rồi Vừa mới rồi ta giả dờ ngây ngốc thôi Đùa nghịch với các ngươi mà thôi Nếu không phải như vậy Ba vị lão bằng hữu kia của ta Làm sao có thể trốn được Bất quá cái này cũng bởi vì Ba người các ngươi ngu xuẩn, Còn thật là đối với ta hỏi đáp cái gì nữa Liên nhi ở nơi xa không khỏi cười lên một tiếng, đám người còn lại cũng cười ngây ngô liên tục. Tuy ba cái lão đồng nhi này đến trợ giúp cho bọn họ, nhưng mà họ là tướng lãnh đại quân Thác Bạc. Đối với ba lão này không có cảm tình gì. Bây giờ thấy bọn họ bị trác phàm trêu đùa, ngược lại trong lòng thoải mái một trận. Thác Bạc Thiết Sơn cũng khẽ gật đầu, âm thầm tán thưởng. Không hổ là người kế nhiệm đọc cô lão nhi chọn trúng. Hữu dũng, hữu mưu, nghĩa bạc dân thiên, sát thực, xứng làm tân nhậm nguyên soái của độc cô đại quân. Có điều nhướng mày trong mắt của thác bạc thiết sơn, lóe lên một vẻ lo âu. Xú tiểu tử này, ngươi dám lường gạt chúng ta sao? Làng trưởng lão, hét lớn là một tiếng, phất tay đánh ra một trưởng về phía trác phạm. Chỉ một thoáng, âm phong trận trận, một trưởng như là một đạo ác lan hung tàn, bỗng nhiên nhào về phía trác phạm. Trong nhảy mắt, nhào vào trong cơ thể của hắn. Trác Phàm chợt cảm thấy đầu tê rần. Chỉ một thoáng, âm phong trận trận, một chưởng như là một đạo ác lan, hung tàn, bỗng nhiên nhào về phía Trác Phạm. Trong nhảy mắt, nhào vào trong cơ thể của hắn. Trác Phàm chợt cảm thấy đầu tê rần. Cảm giác toàn bộ thần thức đều đang bị cắn xé, đau nhập nội tâm, ý thức dần dần mơ hồ. Đây chính là chỗ đáng sợ của thần Thông, diệt sát nguyên thần của quá hư cảnh so với nguyên thần trùng kích của thần Chiếu Cảnh Tuy đều là công kích nguyên thần Nhưng mà nguyên thần trùng kích của thần Chiếu Cảnh Chỉ là một cổ năng lượng công kích Mà quá hư cảnh đem cổ năng lượng này quá thành thực thể Trở thành đồ vật như tinh linh Giống như làng trưởng lão đem nguyên thần của mình quá thành lan hồn Một khi mà nhào vào trong cơ thể của đối phương liền đem nguyên thần địch nhân Cắn xé hầu như không còn Không có dư thừa mãi mãi Trác Phạm bị lực trùng kích cường đại của một trưởng kia đánh vào trong tường thành dù sâu vào trong một vùng phế tích không có động tĩnh. làng trưởng lão, làng không lạnh lùng nhìn lấy không có tiếp tục đi xem bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết chỉ cười lạnh khinh bị nói chỉ là một con kiến hồi thiên quyền cảnh dám triều chọc ba người đảo phù quá thật là muốn chết hắn chỉ trêu đùa ngươi thôi đừng có kéo chúng ta vào chứ bất giác ho nhẹ một tiếng Mảnh hổ lập tức phủi sạch quan hệ Dâm xà dỗ dạ gật đầu Cùng với mảnh hổ đứng tại trên đầu chiến tuyến Thân là cao thủ quá hư Thế mà bị một thằng nhóc con thiên quyền cảnh trêu đùa Cái này nếu mà truyền đi Mặt mò của bọn họ còn đặt chỗ nào đây Vội dàng đem cái chuyện này để đầu làng ngốc kia Một mình mà chống đỡ đi Làng trưởng lão lạnh lùng nhìn hai cái tên ngốc kia Trong lòng không có gì để nói cứ làm như mới vừa nãy, tiểu tử này dùng ngôn ngữ ngăn chặn chúng ta. Hai người các ngươi nhìn thấu quỷ kế của hắn, xuất thủ ngăn cản những người kia vậy. Mọi người không phải là điều bị lừa sao? Các ngươi coi là phủ sạch quan hệ, ai quy của các ngươi liền có thể tăng lên một cấp sao? Đáng tiếc, đây coi là bình sinh lần thứ hai, lão phù cảm thấy tiếc nuối khi đối thủ bỏ mình đi. Nơi xa, thác bạc thiết sơn thở dài lắc đầu. Lần đầu tiên đọc cù chiến thiên Lão Nhi kia, vốn là mong lần này Trác phàm có thể trở thành một đối thủ tốt của Lão Phu. Không nghĩ tới, còn chưa có giao thủ, đứa nhỏ này đã tráng niên mất sớm. Cứ như vậy, tuy là thắng, nhưng mà Lão Phu không có một chút vui sướng. Đám người còn lại nghe thế cũng khẽ gật đầu. Thực ra, nếu như Trác phàm này không phải là đối thủ mà nói, bọn họ vẫn rất kính trọng người này. Thác Bạc Liên Nhi Ai tháng trong lòng một tiếng trong đầu hồi tưởng đến đủ chuyện khi mới gặp Trác Phạm trong mắt mặt danh lóe lên từng đạo thương cảm thực ra hắn cũng coi như là ân nhân cứu mạng của ta rồi đột nhiên một trận vô hình ba động phát ra bên trong phế tích kia bỗng nhiên lóe lên một thanh màn lóa mắt chương 485 chiến quá hư làm sao có thể sông đồng nhịn không được co rụt lại. Làng trưởng lão một mặt kinh ngạc nhìn chăm chú giữa phế tích kia bất khả tư nghị nói chỗ đó làm sao mà vẫn có sinh mệnh khí tức truyền ra chẳng lẽ tiểu tử kia chưa có chết sao hai người còn lại mặt hiện vẻ kinh hãi tràn đầy không có thể tin khiếp sợ không hiểu đúng vào lúc này một tiếng bạo hưởng phát ra trát vàm triển khai hai cánh từ trong phế tích phóng ra lăn không bay lên trên trán một ngọn lửa màu xanh đang kịch liệt thiêu đốt Làm sao có thể? Trác phàm kia chịu một kích của Lan trưởng lão, thế mà còn sống sao? Tra lạp hãng không khỏi giật nảy cả mình, nhịn không được thốt lên. Nhìn về phía mọi người chung quanh, bọn họ cũng là một mặt kinh dị, tựa hồ hoàn toàn, không có thể tin được đây là sự thật. Thiên quyền tu giả bị cao thủ quá hư dùng một kích diệt sát nguyên thần. Tựa như con kiến bị con voi nghiền cho mấy trăm chân. Sớm nên chết đến mức không có thể chết thêm Thế nhưng trác phàm Thế mà còn có thể nhảy nhót tưng bừng chạy ra Điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người Giống như nhìn một con quái vật Cho dù là tam đại trưởng lão kia Cũng không có ngoại lệ Chăm chú, nhìn bóng người màu xanh Thật lâu vẫn không có phản ứng Thở hổn hển từng ngậm từng ngậm Sắc mặt của trác phàm có một chút tái nhợt. Khóe miệng, treo một tia máu đỏ Nhưng mà thanh diêm trên trán. thiêu đốt càng ngày mãnh liệt hơn. Thần thủ cảm thụ một chút ôn hòa của nhiệt quả kia, Trác Phàm không khỏi cảm thấy âm thầm may mắn, may mắn nguyên thần của hắn có thành diêm phòng ngự, nếu không phải là vậy, vừa mới rồi nguyên thần của hắn đã bị diệt xác, chết không có chỗ chôn rồi. Lan trưởng lão nhìn chăm chằm vào hắn thật lâu, một mặt mê hoặc nhìn về phía hổ trưởng lão ở một bên nói: "Mạnh hổ Trên thân của tiểu tử này có chỗ cổ quái đó Vậy mà dưới thủ hạ của lão phu Vẫn còn chưa chết Chỉ là thụ thương thôi Thật sự quá không hợp với đẻ thường Khẽ châu mài Hổ trưởng lão suy nghĩ một chút Đột nhiên hai mắt tỏa sáng Nghĩ ra nguyên nhân suy đoán nói Trên người của tiểu tử kia Nhất định có linh binh hoặc là ma bảo thủ hộ nguyên thần Nếu không phải vậy Không có khả năng tiếp được quy lực Của một trưởng kia của ngươi rồi Lời vừa nói ra Không chỉ là lan trưởng lão kia, cho dù là xà trưởng lão, trong mắt lộ ra một vẻ khác giọng, trong lòng hai người phát ra trần trụi dục vọng, Bảo bối có thể thủ hộ nguyên thần, cho dù là cao thủ quá hư cảnh bọn họ, cũng chỉ có thể ngộ, không thể cầu. Kết quả, ánh mắt của lan trưởng lão nhìn về phía trác phàm không chỉ là sát ý, càng nhiều hơn là cực độ tham lam cùng với khác giọng cướp bóc. Hoàn toàn minh bạch, suy nghĩ trong lòng của bọn họ, Trác Phàm cười lạnh từ chỗ ý kiến, hai tài trong bóng tối kết ẩn, thiên lang hóng. Không có tiếp tục nói nhảm thêm một câu, Lan trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân đại thịnh, một đầu Lan ảnh hung mạnh nhất thời đã hiện ra trước mặt của mọi người, tiếp lấy Quy trưởng nhất kích, đầu sói kia liền hướng tới Trác Phàm bổ nhà qua. Vị cao thủ quá hư này Đem tất cả lực lượng nguyên thần toàn thân điều động Sử xuất một chiêu vũ kỹ Nguyên thần diệt sát Đường đường là cao thủ quá hư cảnh Lại muốn dùng võ kỹ Giết một tu giả tiên quyền Chuyện này trong toàn bộ đại lục điều quả thật chưa có từng nghe thấy Nhưng bây giờ Vị lang trưởng lão này muốn mau chóng Đoạt được linh binh Để có thể thủ hộ nguyên thần kia Quyết định nhanh chóng làm ra Cái chuyện không biết xấu hổ như thế giờ khắc này coi như trác phàm thật sự có linh binh có thể bảo vệ nguyên thần không bị diệt xác hầu như không còn thì cổ nguyên thần trùng kích mãnh liệt dẫn như cũ có thể tiễn hắn đi xuống con đường hoàn toàn hổ trưởng lão cùng xà trưởng lão thấy thế liên tục cười lạnh đám người của tác bạc thiết sơn thảy hết thảy sắc mặt trở nên nghiêm túc liên nhi càng lộ ra vẻ lo lắng thế mà chính trong lúc nguy cấp này ẩn quyết trong tay của trác phàm đã cơ tốt, thở sâu, rống to lên một tiếng, thức thứ ba ma sát tam tuyệt, biến chiều u long quỷ ngầm côn bằng hoàng lôi sát. Chỉ một thoáng, một tiếng kiều chấn thiên triệt địa phát ra, trước người của Trác Phàm đột nhiên xuất hiện một đại quái điểu to lớn, toàn thân bao trùm thanh diêm cháy hừng hực, tử lôi nổ vang không gian nước toát Đây chính là Trác Phàm lấy năng lượng bẩm sinh của hai đại thánh thú ngưng kết thành một chiêu số mới Đặc biệt nhằm vào nguyên thần trùng kích Dù sao Thanh Diêm vốn là chí bảo luyện thần Tử lôi lại là năng lượng diệt xác sát. sát khí chí cường Hai loại năng lượng tụ hợp lại Cho dù là đối mặt với nguyên thần diệt xác Của cao thủ quá hư Trác phàm cũng tự tin Có sức đánh một trận Cái kia đến tột cùng là cái gì Trong lòng thình lình chấn động Làng trưởng lão bất giác Kêu lên sợ hãi thế nhưng không có đợi hắn kịp phản ứng quái điểu kia không chút do dự xông lên hung hăng da dào lan ảnh sông thú da chạm đầu quái điểu của trát phàm nhất thời đã bị đầu kia ác lan đánh thành phấn dụng trát phàm cũng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đầu đào muốn nứt thanh diêm trên trán thiêu đốt càng mãnh liệt hơn thế nhưng sau khi quái điểu đã bị da nát thanh diêm quanh người bỗng nhiên sụp đổ Bám vào trên thân của ác lan kia Thẳng cho đến đêm đầu sói đói Bị bỏng kêu gào một trận Nhè rằng gọi bày Từng đạo tử lôi như từng cái từng cái điện xà Tán loạn trên thân của nó Đánh cho nó liên tục gào rít dữ dội Chỉ trong nháy mắt liền quanh một tiếng tiêu tán vô tung Thân thể của lan trưởng lão Nhịn không được Hung hăng rung rung Trong mắt tản ra một thần quan khó có thể tin Khóe miệng không có lý do Chảy ra một tia đỏ tư chói mắt Đầu càng là như lửa thiêu xét đánh... Như bị kim châm... Đau đớn từng trận... Gương mặt co quắp... sài Lan... Ngươi... Hai người bên cạnh thấy thế... Bất giác cả kinh thất sắc... Tiếp theo... Quay đầu nhìn về phía trác phàm... Đang suy yếu... Trong mắt đã không còn kinh thị... Ngược lại thật sâu ngưng trọng... Một tu giả thiên quyền... Cùng với một vị cao thủ quá hư... Đối kháng chính diện... Thế mà có thể đem cường giả quá hư trọng thương... Đây thật là thiên cổ... chưa từng nghe thấy coi như hắn dùng vũ kỹ sống âm nhằm vào nguyên thần cũng tuyệt đối không có thể nào chênh lệch giữa hai người thế nhưng cách nhau một trời một vực không có thể tính theo lẽ thường được sao lại có thể như thế chứ trên mặt của tam đại trưởng lão lộ ra vẻ mờ mịt ánh mắt nhìn về phía trác phàm tràn đầy kinh dị bọn người của thác bạc thiết sơn thì càng là mắt trợn tròn nguyên bản bọn họ coi là trác phàm dưới một kích này hắn là phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ đến hắn dám cùng với lan trưởng lão liều mạng mà lại còn có thể khiến cho đối phương trọng thương. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Trác Phạm đã không còn đơn giản là kinh dị mà chính là trần trụi kinh dị. Tên này, còn con mẹ nó, còn là người sáo giấy. Tại một phương diện khác, Trác Phàm hít một hơi thật sâu, sắc mặt càng thêm trắng xám. Thậm chí hai tay hai chân Đều đã ngăn không được mà run rẩy. Tuy vừa mới nãy Hắn đã dùng năng lượng thuộc tính Của hai đại thánh thú Âm lang trưởng lão kia một thanh Nhưng mà không có thể phủ nhận Trên lệch giữa hai người xác thực quá lớn Cho dù hắn có ngăn được Đạo vũ kỹ nguyên thần diệt sát kia Nhưng mà quy lực của cổ trùng kích kia Vẫn như cũ Khiến thương thế của hắn Một lần nữa chịu thêm thương tổn Đã là đến đèn cạn dầu chi cảnh Tiếp theo đối phương không có cần dùng vũ kỹ nữa Chỉ là phổ thông nguyên thần diệt sát liền đủ đẩy hắn vào chỗ chết Hắn đã đứng trước tình cảnh nguy hiểm nhất Thân thể không khỏi rung rung Lan trưởng lão miễn cưỡng thêm thống khổ Trên nguyên thần áp xuống Tuy nguyên thần cũng chịu một tia tổn thương Nhưng so với vết thương của Trác phàm liền như là tiểu du gặp đại du Căn bản không phải là vấn đề Nhưng mà dù vậy Đây cũng là một sĩ nhục cả đời đối với làng trưởng lão. Thằng nhảy con, lão phù tuyệt không có buông tha cho ngươi. Cơ hồ nghiến răng, nhả ra từng chữ, làng trưởng lão hung tợn nhìn về phía Trác Phàm, từng bước một đi thẳng về phía trước, mỗi một bước đều là thế lực mãnh liệt, phản phất muốn đem thiên địa giẫm nát vậy. Hổ trưởng lão thấy thế nhắc nhở, xài Lang hắn đã trọng thương là không có nổi sống. Tùy tiện dùng một nguyên thần diệt sát là giải quyết được. Ta biết, nhưng mà ta tuyệt không có để cho hắn chết nhẹ nhàng tự tại như vậy. Vừa dứt lời, lang trưởng lão đột nhiên dung tay lên. Một đạo thanh phong, mắt trần có thể thấy liền dời núi lấp biển hướng trác phàm đánh tới. Mà trong gió lốc kia còn hối hả truyền đến thanh năm giả thú, nộ hống thanh nằm. Tập trung nhìn vào, đây nào phải là thanh phong gì? Căn bản chính là ngàn dạng cái lan đầu lớn chừng ngón cái tổ hợp mà thành đang dương nành múa vuốt cắn xé quyền giai vũ kỹ quần lan phệ sát lão phu là một người thống khổ chết đi nguyên thần sẽ bị xé rách lan trưởng lão hung tận giận dữ lên tiếng Liên nhi ở nơi xa kinh hôn một tiếng không đành lòng che miệng trong mắt tràn đầy dễ lệ quan yêu kiều bọn thác bạc thiết sơn cũng nhíu mài một cái Trong lòng nổi lên một chút ai tháng. Dù nói thế nào, Trác Phàm cũng là một anh hùng cái thế, cho nên được người kính trọng, kiểu chết như thế thật sự là quá tàn nhẫn. Trác Phàm nhìn thấy hết thảy, mì mắt rung lên nhẹ nhẹ, nhưng mà lại không biết nên phải làm thế nào cho phải. Có lẽ có thể dùng thai hình đổi dị, thế nhưng tốc độ nguyên thần công kích quá nhanh, trên cơ bản cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu có thể đuổi kịp. Hắn khó lòng chạy thoát Thế nhưng ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Một tiếng hét lớn Đột nhiên gian lên Hắt lòng phiên tiên Một tiếng rống giận rung trời gian lên Quanh người của trác phạm Đột nhiên xuất hiện một đầu lông ảnh màu đen Đu dài hất lên Liền đem cái đạo thanh sắc cương phong kia Mạnh mẽ đánh tàn Thân thể của Lan trưởng lão Một lần nữa rung rùng, Nhanh chóng lui về phía sau hai bước Vừa nhìn về phía trước liền gặp một bóng người khôi ngô, bỗng nhiên rơi xuống trước mặt của Trác Phàm, toàn thân phát ra nồng đậm hắc khí, tràn ngập khí tức nguy hiểm. lệ lão, người rốt cuộc cũng đã đến rồi. Khóe miệng xẹt qua một đường cong đạm mạc Trác Phàm dằn dặt lên tiếng. Trác quản gia, lão phu đã tới chậm, xin lỗi. Rên lên một tiếng, Lệ Kinh Thiên quay đầu nhìn xem, Trác Phàm có một chút suy yếu, mí mắt bỗng nhiên rung lên một cái. tiếp lấy chuyển hướng về phía làng trưởng lão trong hai con người phủ đầy sát ý lại dám làm tổn thương trát quản gia nhà của ta lão phu tất là phải để cho các ngươi chết không có chỗ chôn rồi hung hăng cắn mồi lệ kinh thiên hét lớn lên một tiếng làng trưởng lão khinh thường biểu môi liền nhìn dò xét hắn thật sâu cười lạnh nói ngươi chỉ là một tu giả mới đột phá quá hư cảnh không lâu vừa mới ngưng tụ ra thần hồn mà dám càng rỡ như vậy, thật sự nói khoác mà không biết ngượng, đàng hoàng mà nói, vị hổ trưởng lão này thế nhưng là cao thủ quá hư tam trọng, hai người chúng ta cũng là cao thủ quá hư nhị trọng. Nếu không phải lúc trước lão phù có chỗ thường thế, bằng một chiêu vừa nãy của người, há có thể tùy tiện đem lão phù đẩy lui chứ? Thức thời cút xa cho lão phù, miễn cho đánh mất tính mạng của mình, uổng phí lần đột phá quá hư cảnh này. Lệ lão, người thấy mấy người này cũng chỉ là quá hư cảnh mà thôi, nhưng mà đầu óc không có dùng được, nhất là cái tên râu trắng kia, thần hồn quá thành lan hồn, nhưng mà chân chính một tên ngu ngốc. Song phương đối chiến, nào có đạo lý đem vốn liếng của mình thông báo hết cho đối phương. Thật sự không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ là đồng đội, ngu như heo. Lệ kinh thiên chưa có lên tiếng, trác vàm cười khẽ một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh bỉ, hổ trưởng lão cùng xà trưởng lão đưa mắt liếc Trừng Lan trưởng lão, tuy không có muốn thừa nhận nhưng mà không thể không nói, tiểu tử này đúng là cùng mẹ nó có đạo lý. Liên Nhi một lần nữa cười khẽ một tiếng, trong mắt chảy ra hỉ lệ đan xen, đám người của thác bạc tiết sơn nhìn lấy hết thảy liên tục gật đầu. Thần đang ở hiểm cảnh lại vẫn như cũ lạnh nhạt tự nhiên như thế. Trác phàm quả nhiên, có tướng soái chi tài, anh hùng cái thế. Chỉ có Lan trưởng lão, liên tiếp đã bị trác phàm triêu chọc, lường gạt, lại là một gương mặt mò tức giận, đã sắp đến nổ tung rồi. mươi 486, Quá hư đại chiến Cái thằng nhãi con, hôm nay lão phu nhất định phải chém người thành muôn mảnh. Hùng hằng cắn mồi, Lan trưởng lão nổi giận lên một tiếng, liền muốn xong về phía trước. Đã bị Hổ trưởng lão khẽ dương tai ngăn lại. Sai Lan, người có thương tích trong người không nên tái chiến. Người này để cho lão phù tới đối phó. Nói xong, Hổ trưởng lão hướng về phía trước một bước. Khí thế toàn thân đại phóng. Một hư ảnh kim tình bang Lan Hổ đột nhiên xuất hiện quanh người. Một cổ khí thế chấn thiên khiến cho rác phàm đang trọng thương, ngăn không được, khí tức trì trệ. Cao thủ quá hư tam trọng. quả nhiên là lợi hại lão tử trốn sau lưng của lệ lão mà dẫn sinh ra cảm giác tức ngực mỹ mắt rung lên một cái trát phàm thầm thở dài nói lệ kinh thiên cũng rung lên trong lòng thu hồi buông thả chi tâm vẻ mặt nghiêm túc nhưng mà trong hai con người lại là một cổ quả nhiệt khí diễm cháy hừng hực căn bệnh võ si lại tái phát đến rất đúng lúc bất giác cười to lệ kinh thiên không có lùi mà tiến tới Một bước cướp bộ liền xông lên, một đầu hắt lòng quấn quanh người, vô cùng hung mảnh. Cổ khí thế cương mảnh kia, cho dù so ra, kém hơn hổ ảnh của đối phương, nhưng mà cũng kém không nhiều. Mảnh hổ, thấy thế trong mắt bất giác co rụt lại, trong lòng kinh ngạc. Người ở đây sao vậy? Toàn là quái thai sao? Mình là quá hư tam trọng cảnh, đối phương vừa mới đột phá quá hư cảnh. Mình mới là người dững dàng áp chế đối phương mới đúng chứ? Vì sao mà hiện tại xem ra mặc dù bên mình khí thế vẫn y nguyên mạnh hơn đối phương, nhưng mà lại mạnh hơn không có rõ ràng như vậy? Nào có chỗ nào giống như trên lệch hai trọng cảnh? Hổ trưởng lão trong lòng hồ nghi, mặt đầy nghi hoặc. Nhưng mà hắn làm sao biết được? Lệ kinh thiên cả đời si mê võ thuật. Gặp mạnh thì mạnh, thường thường có thể phát huy thực lực, diễn siêu bản thân. Lại thêm việc hắn dùng qua thông thiên đan, gân mạch đã mở rộng gấp bội, nguyên lực trong cơ thể dâng trào như đại hải. Mặc dù bây giờ nhìn qua chỉ là tu di quá hư nhất trọng cảnh, nhưng mà chiến lược chân chính sớm đẹp thẳng tới quá hư tam trọng. Đùng một tiếng, nhất lòng nhất hổ rốt cuộc hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng quanh mình điếc tai, toàn bộ không gian không ngừng rung rẩy. Tiếp lấy hai người cùng nhau lùi lại, người nào cũng không có làm gì được người nào. Hổ trưởng lão liên tiếp lui về phía sau năm bước, Lệ kinh thiên rút lui thẳng đến 10 bước mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Nhưng mà dù vậy vẫn như cũ khiến cho mạnh hổ đối diện kinh ngạc không thôi. Hai người xà lan cùng với dâm xà càng là trong mắt đều nhanh trừng lên sắp rơi xuống đất. Một cái tu giả vừa mới đột phá quá hư cảnh. thế mà có thể cùng cao thủ quá hư tam trọng cảnh thuyền truy bách luyện đánh ngang tay sao bà mẹ người người ở đây đều đến tụ cùng ăn cái gì mà lớn lên đều mạnh như vậy chứ lúc trước là một tiểu thư thiên quyền cảnh có thể khiến cho cao thủ quá hư bị thương thì thôi đi hiện tại chạy tới là một quá hư nhất trọng cùng với cao thủ quá hư tam trọng tranh phong tương đối nơi này ẩn giấu một đại tông môn ẩn thế Đi ra đều là đệ tử thiên tài sao Hai người bất giác trợn mắt nhìn nhau mãnh hổ thầm nói trong lòng Cảm giác vô cùng khó chịu Nhưng mà hắn vẫn không tin Một lần nữa Quá thân thành con mãnh hổ Hướng lệ kinh thiên tiến lên Lão tử đường đường là quá hư tam trọng Còn không có trị được cái tên gà mờ Vừa mới đột phá quá hư như ngươi sao mãnh hổ quán thầm Trong lòng một trận Lệ kinh thiên thấy thế liên tục cười to cầu còn không được thân thể quá thành hát lòng giọt lên bỗng nhiên hai người một lần nữa đụng vào nhau nhưng mà sau một tiếng quanh thật lớn hổ trưởng lão giận như lúc trước lại lui về sau năm bước nhưng mà lần này lệ kinh thiên chỉ lui về có bảy bước liền vững vàng đứng vững thân hình đúng là so với lần trước thiếu đi mấy bước thấy tình cảnh này mảnh hổ bắt đầu có một chút bất an chiến lược của lệ kinh thiên này Vậy mà trong chiến đấu từng bước một đề cao. Hai người còn lại đầy mặt kinh ngạc. Bất khả tư nghị nhìn về phía khuôn mặt kiên nghị kia, trong lòng nói thầm một trận. cái phong lâm thành này đến tột cùng là nơi quỷ quái gì đây, đi ra đều không phải là người. Lại đến, cười to lên một tiếng, lệ kinh thiên tựa hồ như rất vui sướng, hét lớn lên một tiếng, liền một lần nữa xông lên. Gương mặt mảnh hổ, khẽ rung, Trong lòng không phục, đồng dạng ngoan cường xông lên. Kết quả, hắc Long với mạnh hổ giao chiến cùng một chỗ, đánh cho hôn thiên địa ám, thành thế to lớn. Chính là ngươi một chân, đến ta một chân, ngươi nhất quyền, đến ta chặn lại, không ai nhường ai. Ba động nguyên thần, cuồn cuộn rung động bốn phía. Cho dù hai vị trưởng lão Sài lan dâm xà, cũng không có nhịn được, vừa nhìn vừa âm thầm tắt lưỡi. Bọn họ không phải là nói thiên vũ Không có cường giả quá hư sao Chúng ta tới Tùy tiện phất phất tài Có thể đem đối phương chém tận giết tuyệt sao Nhưng mà bây giờ Chẳng những xuất hiện một cái quá hư cảnh Còn cùng với mạnh hổ Đánh cho bất phần thắng bại Đám ranh con thông báo tình thế của thiên vũ Cho chúng ta không nói được một câu đúng Đợi lão tử trở về Nhất định thu thập các ngươi một phen Cho thật tốt Bất quá còn tốt tình huống không có thoát khỏi khống chế đối phương chỉ có một người có thể đánh với bọn họ một trận mà thôi nghĩ tới đây sai lan một lần nữa đem ánh mắt âm độc nhìn về phía trác phàm lộ ra vẻ tà dị tiếu dung thiếu niên trọng thương kia hộ vệ kia của ngươi cũng không có pháp thuật phân thần ngoan ngoãn để mạng lại đi nói xong sai lan tiến lên một lần nữa dung tay hướng trác phàm tấn công một đạo cuồng phong thành sắc Hiện ra sói hoàng tru lên, dương nành múa vuốt, hưởng hẳn cuốn tới. Mí mắt khẽ rung lên một cái, sắc mặt của trác phàm ngưng trọng, nhưng mà lại không nhúc nhích. Ngược lại, không phải lãng không có muốn động, mà thật sự không còn khí lực để mà chạy. Lệ Kinh Thiên hướng nơi này, nhìn một chút liền khẩn trương. Muốn cứu trợ, lại tiếc là không có làm gì được, khi bị mảnh hổ kia sống chết quấn lấy, không thể phân thần. Thế mà ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai đạo tiếng giang, một nam một nữ, bỗng nhiên phát ra. Thủy quả giao dung sinh tử quyết. Một đạo bạch quang gào thét mà qua, mang theo khí thế khó có thể địch nổi, chiếu sáng cả bầu trời, đâm vào mắt, khiến mọi người đều có một chút khó mà mở ra. Sau đó đùng một tiếng, đánh xuyên qua đạo thanh sắc cương phong kia, thẳng tắp phóng về phía làng trưởng lão. Trong mắt nhịn không có được co rụt lại Lan trưởng lão mới dội dàng Đưa tay chặn lại Đạo bạch quang kia nhất thời Bị hắn cản trong tay Nhưng là một cổ khí thế nóng rực Cùng với băng hàng xen lẫn nhau Trong đạo quang kia có lực phá hoại đáng sợ Lại có thể khiến cho hắn cảm thấy Sâu trong nguyên thần Ngăn không có được mà đau đớn một trận Tiếp theo siết chặt tay Đạo bạch quang kia nhất thời Phá nát thành mảnh dụng Nhưng mà lúc này Toàn thân cao thấp lan trưởng lão đã là một bên đỏ rực như lửa. Một bên kết lấy băng sương thật dày, đang không ngừng run rẩy. Xài lan, người thế nào? Dâm xà giật mình, dỗ dàng hỏi thăm. Lan trưởng lão hung hăng cắn môi, thân thể đột ngột chấn động. Nhất thời đem băng sương trên thân chấn khai, nhiệt khí tán. Nhưng mà đầu vẫn đau đến một trận. Đợi lúc mà hắn dương mắt nhìn lên, liền đã thấy hai đạo thân ảnh. Một nam một nữ Đang ngăn cản trước mặt của Trác Phàm Lại chính là phu phụ hai người Cừu Diêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến Con bà nó Đây đúng là một địa phương cổ quái Làm sao liền hai cao thủ Thần Chiếu đỉnh Phong Cũng có thể thương tổn được ta Thở hồng học từng ngậm từng ngụm Thở mấy hơi Lan trưởng lão bất giác cắn răng hung tận nói Bất quá bọn họ Còn cách quá hư cảnh một bước ngắn Tuy lực lượng nguyên thần cường hãn. nhưng mà vẫn chưa hình thành thần hồn chân chính. Không có đạt tới cảnh giới nguyên thần diệt xác. Một chiêu vừa nãy, nhiều lắm, cũng chỉ là ngụy quá hư cảnh mà thôi. Đợi đó đi, lão phù xuất thủ giết hai cái tên tiểu bối, không biết trời cao đất rộng này. Chà, chờ một chút. Thế nhưng, lan trưởng lão chưa có xuất thủ, dâm xà, vội dã quát quát tài ngăn cản. Một đôi mắt tràn đầy dâm quế, hung hăng, Nhìn chầm chầm dán người quyển chuyển của Tuyết thành Kiến Bên đối phương Nhìn không được Chảy xuống một ngụm nước miếng Cười tà dị nói Hai người kia Nhất là mỹ nữ kia Để cho ta đối phó Sai Lan vừa nhìn liền biết dâm tâm của gia quả này lại phạm Bất giác bất đắc dĩ Gật gật đầu thở dài Mà cựu Diêm Hải Nhìn thấy đối phương dùng ánh mắt bị ổi Nhìn lấy lão bà của mình Trong là một trận lửa giận Không khỏi nhảy lên Ôm ôm nói Lão thái bà Hai chúng ta liên thủ Làm thịt cái lão già kia rồi lại nói Được Làm sao Ăn giấm hả Tuyết thành kiến Nhìn về phía Cầu Diêm Hải Bất giác cười đùa một tiếng triêu đùa Nhưng là trong mắt Lại tràn đầy yêu thương Cầu Diêm Hải không có nói gì Lửa giận trong mắt Như sắp phun ra Trác phàm thấy thế Dội dàng nhắc nhở Thù lão Tuyệt tỷ Người kia là cao thủ quá hư nhị trọng Lấy công lực của các ngươi hiện tại Cho dù liên thủ Cũng quá miễn cưỡng rồi Trác quản gia yên tâm đi Chúng ta có chừng mực Giận hừ lên một tiếng Cựu Diêm Hải lúc này đã sông lên Chính là phương hướng dâm xà Tuyết thành kiến nhếch miệng cười một tiếng Liếc mắt nhìn Trác Phạm một chút Bất đắc dĩ thở dài Cái tính khí này của lão đầu tử nhà ta Ăn giấm cả một đời Ta cũng không có quản được hắn Trác Phàm minh bạch trong lòng trầm ngâm nửa ngày lại nhìn xem xét mắt kia của dâm tà đột nhiên nói tuyết tỷ ta có một kế người nghe ta nói tiếp theo Trác phàm liền dùng mật ngữ truyền thanh cho nàng tuyết thành kiến sững sờ sau đó kẻ gật đầu minh bạch hết thảy liền theo sau lưng của cừu diêm hải bay qua mà dâm xà thấy hai phu phụ bày tới cũng cười lớn một tiếng chính là hợp ý rồi đuổi bước lên phía trước Mặt mũi tràn đầy dâm quan rực rỡ. Làng trưởng lão nhìn thấy Trác Phạm rốt cuộc chỉ có một người, không khỏi giữ tợn cười một tiếng, muốn phỏng đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trác Phàm cười tà một tiếng hét to nói, Xú lão đầu, lúc trước ăn hai lần thua thiệt, còn không có chừa sao. Ngươi không sợ, ta có người mai phục, lại bị đánh trở tay không kịp đó. Hiện tại, ngươi đã ba lần bị trọng thương, nếu lại bị thêm một lần nữa, coi như người cao thủ quá hư nhị trọng còn có thể đứng thẳng được bao lâu thần thể bất giác trì trệ sai lan do dự nửa ngày lại chao mày không có dám lên trước hiện tại hắn đang tỉ mỉ hồi tưởng thương tổn trên thân tựa hồ cũng là do kinh địch gây nên lần thứ nhất không có đem trác phàm để vào trong mắt bị hắn làm trọng thương nguyên thần lần thứ hai hắn muốn giết trác phàm kết quả đã bị lệ kinh thiên không biết từ chỗ nào xuất hiện, bị hắt lòng quán hắn dãy đuôi cho một cái, lại chấn thương thêm một lần. Lần thứ ba, hắn vừa ra tay, lại bị phu phụ của hai người kia liên thủ, bị thương tổn thêm một lần nữa. Tuy những thương thế này, đối dáng mà nói, cũng không có tính là quá lớn. Nhưng mà từng tầng từng tầng điệp gia, hắn sớm muộn gì, cũng sẽ bị đả thương đến sâu trong nguyên thần, lưu lại mầm quả lớn, rất có thể sẽ bị chung thân tiếc nuối. Còn nếu chính diện giao phong những người này muốn đã thương hắn sẽ không có dễ dàng như vậy. Tóm lại, đều là hắn dưới tình thế cấp bách, sơ ý, chủ quan làm sai. Kết quả, Sài Lan bất giác tinh tế, nhìn xem chung quanh, trở nên dị thường cẩn thận. Hắn không có thể tiếp tục để bị lạch thuyền trong mương. Bất giác cười lạnh, trác phàm bắt được tâm mạch của hắn, liền đề nghị. Người cảm thấy người của ta cùng với hai người bọn họ Chiến đấu ai có khả năng thắng cao hơn Tu giả quá hư nhất trọng kia tuy là dũng mãnh Nhưng mà làm sao có thể là đối thủ của mãnh hổ Là cường giả quá hư tam trọng Một lát sau tự nhiên sẽ thua Còn hai người kia <cười> Thần chiếu đỉnh phong mà thôi Liên cánh cửa quá hư cảnh còn chưa có vượt qua Cho dù hai người liên thủ đạt đến ngụy quá hư cảnh Cũng dạng phần không phải là đối thủ của dâm xà quá hư nhị trọng. Sát Lan kinh thường biểu môi, cười lạnh thành tiếng. Trác phàm đạm mạc gật đầu tiện thể nói. Vậy thế này có được không? Ta hiện tại đang trọng thương, không có thể bỏ chạy. Ngươi chờ đến khi bọn họ phần ra thắng bại. Có hai người kia chiếu ứng chung quanh của ngươi. Ngươi xuất thủ với ta không phải sẽ nắm chắc hơn sao? Sài Lan vừa nghĩ, thấy cũng đúng. Tiểu tử này dù nói thế nào cũng là thiên quyền cảnh, còn trọng thương tại thân, chẳng lẽ còn sợ hắn bỏ chạy sao? Đến thời điểm mảnh hổ cùng với dâm xà phần ra thắng bại cùng cao thủ của đối phương, lão phù lại đem tiểu tử này bắt lại, tra tấn cho thật tốt một phen, không phải càng có thêm hương vị có thể tiêu tan cái mối hận trong lòng ta sao? Nghĩ như vậy, sai lan liền gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt, xem như đáp ứng, làm như hắn rất có phong độ cao thủ vậy thế nhưng thác bạc thiết sơn ở nơi xa thấy thế thì lại bất đắc dĩ lắc đầu bật cười ra tiếng lan trưởng lão này xác thực là đầu óc không có dùng được rồi lại bị trúng kế chương 487 trên đầu chữ sắt có cây đao cái gì hắn lại trúng kế gì thác bạc lưu phong sững sờ hỏi khẽ vuốt chòm râu thác bạc thiết sơn cười khẽ một tiếng Hoàng binh chi kế, tiểu tử kia muốn làm cái gì, lão phu cũng không có rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, hắn là muốn trì quản thời gian, lấy mưu hậu thủ. Lưu Phong, nếu như ngày sau, ngươi lãnh quân, mang binh mà gặp phải loại tình huống này, ngang dạng, không có thể nghe theo đối phương, hồ ngôn loạn ngữ đó. Khi mà cần quyết đoán, phải quyết đoán, không cần thiết sợ đầu sợ đuôi, mất đi cơ hội tốt. Thác bạc Lưu Phong gật đầu, Nhưng mà khi nhìn về phía làng trưởng lão nơi xa Lại do dự một trận Thì thào lên tiếng Như vậy chúng ta có nên nhắc nhở Làng trưởng lão một chút không Tuyệt đối không nên Thế nhưng hắn vừa nói ra Thác bạc Thiết Sơn cùng với hãng Thiết Ma Liên cùng nhau khóa khoát, khoát tài Trăm miệng một lời Đón lấy hai người liếc nhìn nhau Cùng cười to Mọi người thấy thế bất giác nghi hoặc Làm sao mà quốc sư cùng với nguyên soái Đều có cùng chung ý kiến Con có vẻ gấp gáp như sợ thác bạc Lưu Phong Sẽ mở miệng vậy Tất cả mọi người Nhìn chăm chăm cái này Hai lão hồ ly thần kinh bách chiến kia Trong lòng nói nhỏ Dường như nhìn ra tâm tư của bọn họ Hãng thiết ma trầm ngâm nửa ngày Đạm mạc lên tiếng Lưu Phong nếu mà ngươi hiện tại Trước mặt của làng trưởng lão mắng hắn đần độn hắn sẽ phản ứng ra sao Cái đó mà còn cần phải nói sao Khẳng định nhất trưởng Đem ta đánh chết rồi Trong lòng không có gì để nói, thác bạc lưu phong, một mặt không hiểu nhìn về phía quốc sư. Chuyện này không phải là quá rõ ràng sao? Cười nhẹ gật đầu, hãng thiết ma nói tiếp. Cái này thì đúng, ba vị trưởng lão cố chấp bảo thủ, coi trời bằng dung. Bây giờ, người lên nhắc nhở hắn trúng kế, cũng không khác gì trước mặt mắng hắn là đần độn. Đến lúc đó, cho dù trong lòng oán hắn rõ ràng, người cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lại nói trác phàm tiểu tử kia Quỷ kế đa đoan Khẩu sáng liên hòa Có khả năng chỉ dùng có dăm ba câu Liền đem đầu mau của lan trưởng lão Đâm tới người người Vậy thì người chết thật là quang đó Thác bạc lưu phong bừng tỉnh đại ngộ Cái trán bất giác chảy ra Từng tia mồ hôi lạnh Hướng về phía quốc sư Không người cúi đầu cảm tạ chỉ giáo Thác bạc thiết sơn Trầm năm một trận thản nhiên nói Ba người này phẩm hạnh không đoan tuy là trợ lực của chúng ta nhưng mình lại không nên quá thân cận trên chiến trường bọn họ có thể ăn chút đau khổ cũng là chuyện tốt chỉ mong trát phàm này có nhiều bổn sự để cho bọn họ ăn nhiều đau khổ một chút lời vừa nói ra mọi người mới hiểu được hết thảy rõ ràng tâm ý của bạch nguyên soái nguyên lai vị nguyên soái đại nhân này của chúng ta là muốn mượn tay của trát phàm giáo huấn ba cái tên khốn kiếp một trận thật tốt Nghĩ đến đủ loại hành động của ba người đúc trước, mọi người, bất giác, phát ra từng tiếng cười gian, vẻ mặt như xem kịch vui nhìn cái đám người trên chiến trường, thậm chí trái tim đều đặt trên thân của Trác Phạm. Trác nguyên Soái, ngươi có thủ đoạn gì, cứ xử hết ra đi, đừng có che giấu, cũng đừng cho chúng ta mặt mũi gì cả, giết chết ba cái tên kia đi. Hãn thiết ma, nhìn khuôn mặt gian trá của mọi người, cũng không khỏi cười một tiếng, lắc đầu. Tại một phương diện khác, phu phụ Cừu Diêm Hải cùng với xà trưởng lão cuối cùng cũng đã chính thức đối diện. Cừu Diêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến song trưởng tường vào, dẫn chuyển công pháp sinh tử quyết. Bỗng nhiên có một cổ năng lượng cực kỳ hùng hồn, liền đột ngột hình thành trong tay của bọn họ. Nhưng mà xà trưởng lão không một chút vật lòng. Dẫn như cũ, một mặt cười dâm đảng, nhìn chầm chầm vào eo thon của Tuyết Thanh Kiến. Thỉnh thoảng, thiêu động lẳng lơ mi đầu tuyết thành kiến cừ nhạt một tiếng hướng về phía hắn vũ mì nhảy mắt mấy cái cù diêm hải thấy thế tức muốn nổ phổi dùng tay lên liền đem cổ sống năng lượng tập hợp từ lực lượng nguyên thần toàn thân của hai người đẩy ra chỉ có một thoáng một tia sáng trắng như là một mũi tên nhọn bắn thẳng lên trời cao đâm thẳng về phía ngực dâm sà những nơi đi qua toàn bộ không gian Đang không ngừng chấn động Thế nhưng xà trưởng lão Căn bản không hề Đem đây hết thảy để vào trong mắt Khóe miệng bất giác nhếch lên Thân thể rung lên một cái Toàn thân cao thấp Bỗng dường thoát ra vô số xà ảnh Rất nhanh liền bệnh thành một cái trương la giỏng Làm từ vô số tiểu xà Đang ngọ ngoại Một tiếng gian trầm tia sáng trắng Đã bắn vào trên la giỏng Lại khó lòng tiến lên một bước nữa Hơn nửa năng lượng trên cái tia sáng trắng kia đang nhanh chóng yếu bớt. Đạo quan trụ từ khi mới bắt đầu cỡ khoảng cái chén ăn cơm rất nhanh liền thu nhỏ đến lớn chừng bằng bàn tay rồi lại thu nhỏ hơn nữa thành cỡ thần cây trúc. Trong mắt nhịn không được trừng một cái cựu Diêm Hải định thân nhìn lại chỉ thấy đám tiểu xà phía trên cạm bẫy kia đang há cái miệng nhỏ hấp thu năng lượng trên quan trụ kia. Bất quá! Chỉ trong dây lát, quan trụ kia hoàn toàn đã biến mất không thấy. Dù tri tiểu bối, các ngươi mặc dù là thần chiếu đỉnh phòng, cách quá hư cảnh chỉ là một bước ngắn, lại là thiên địa khác biệt. Thứ các ngươi dùng chỉ là lực lượng nguyên thần, nhưng mà cao thủ quá hư cảnh lại vận chuyển luyện quá thần hồn, đã thành hình kìa, trên lệch bên trong vô cùng to lớn. Không phải là thứ các ngươi suy nghĩ đâu, nếu không muốn chết, mau mau, đầu hàng đi. Dâm xà không khỏi cười lớn một tiếng Tiếp theo đem hai con mắt dâm quế Nhìn về phía thân thể quyển chuyển của Tiết Thành Kiến Cười tà nói Nhất là ngươi Mỹ nhân Lão phù cũng không có muốn giết người đâu Không bằng đầu nhập vào lão phù Tới làm đệ tử của ta đi Như thế nào Đánh rắm Ngươi là cái tên dâm côn Nàng là lão bà của ta Ngươi bớt con mẹ ngươi Đánh chủ ý lên nàng đi cừu diêm hải giận dữ quát lên một tiếng chửi rủa liên tục Sa trưởng lão trừng hai con mắt một cái phất tay lên một đầu cự mãng to như cái thùng nước liền hiện ra rất nhanh liền đi đến trước người Cầu diêm hải hắn chưa có kịp phản ứng cự mãng kia đã dung đuôi một cái đem hắn dững dàng quấn lại lưỡi rắn tinh hồng phun ra răng nanh bén nhọn bên trên tán phát ra xương độc nồng đậm Cựu Diêm Hải vừa bị sương độc, xâm nhiễm, liền cảm thấy cái đầu dáng mắc qua. Một trận bất lực, dường như ý thức, chính mình đã lập tức liền muốn biến mất vậy. Lão đầu tử! Tuyết thành kiến giật mình, hét to lên một tiếng. Dâm xà, tà Tiểu liên tục, nhìn về phía nàng nói. Mỹ nhân, lão già của ngươi không có việc gì, chỉ là thần hồn của lão, phung tế luyện chính là độc xà dương mãn. Độc kia, nếu hấp thu vào bên trong cơ thể, lập tức sẽ ăn mòn nguyên thần. Sau cùng, thần hồn tán loạn mà chết. Trên đời, không có người có thể cứu. Không muốn. Tuyết thành kiến, dội dã khoác khoát tay, mặt hiện lên một vẻ quảng hốt. Dâm xà, một trận đắc ý. Hướng nàng, dạch dạch ngón tay, cười dâm nói. Để ta không có làm thương hại lão gia quả của người, cực kỳ đơn giản. Chỉ cần ngươi làm người của ta, chuyện gì... Ta cũng sẽ nghe ngươi. còn thòng mau mau tới đi. Tuyết thành kiến do dự một trận mặt hiện lên một vẻ ngượng nghịu nhưng mà nhìn đến vẻ thống khổ của cừu Diêm Hải khi bị thần hồn cự mãn kia quấn quanh liền bất rắc dĩ ai tháng một tiếng đành phải chậm rãi bước từng bước một hướng về phía dâm xà bị ổi. Sài Lan thấy thế không khỏi cười lớn một tiếng vẻ mặt kiệt ngạo nhìn Trác Phạm nói Cái thằng nhảy ranh chúng ta bên này Thế nhưng đã thắng một trận rồi Chờ mảnh hổ trưởng lão Thu thập lão gia quả Mới vào quá hư cảnh kia Lão phù sẽ tới đối phó với người Lão phù khiến cho người Muốn sống không được Muốn chết không xong Trong mắt lóe lên tinh hoàng Trác phàm không có lên tiếng Sắc mặt ngưng trọng Nhìn tuyết thành kiến từng bước Đi về phía địch nhân Tới đi tiểu mỹ nhân Tuyết thành kiến vừa mới đi tới gần Dâm xà dùng một tay kéo nàng vào trong ngực Liên tục cừ dâm đảng Tuyết thành Kiến kinh hồn một tiếng Muốn né tránh Nhưng đã bị hắn dững dàng chế trụ Làm sao cũng không có thoát ra được thân thể hung hăng cựa quậy Hai con mắt châu của Tuyết thành Kiến Loạn chuyện gắt gỏng Ngươi ngươi nhẹ một chút Ngươi ngươi làm đau ta Lão bất tử Ngươi thả lão bàn của ta ra Cừu Diêm Hải bị mãn xà kìa quấn lấy Bị xương độc Dũng đã hỗn loạn, nhưng mà nhìn thấy loại tràng diện này vẫn không có khỏi tức giận, khiến cho tinh thần tỉnh táo gầm thét liên tục. Khiêu khích, liếc khắn một cái, dâm xà không khỏi liên tục cười quái dị. Tiếp lấy, quay lại nhìn về phía người ngọc dưới thần, cười tà nói, Mỹ nhân, ta thả người ra, ngươi cũng không có thể chạy chứ. Sẽ không, đời của ta đã định là sẽ theo ngươi rồi. Tuyết thành kiến, cười khăn một tiếng, nói qua loa, Dâm xà gật đầu, liền nhẹ nhàng buông ra. Nhưng mà tại giây phút này, trong mắt Tuyết Thành Kiến đột nhiên lóe lên một đạo sát ý băng hàng, ngưng kết nguyên lực trong tay, đánh ra một chưởng về phía đạo quán. Thế mà phóc một tiếng, một chưởng kia lại bị Dâm xà dễ dàng, chớp vào trong tay, tiếp lấy Dâm xà siết chặt, lại đem thân thể của Tuyết Thành Kiến dững dàng quấn lại, cười to liên tục. Ta biết, ngươi là một thớt ngựa hoang, Bất quá ta lại thích Ngựa quan lão phu gặp qua không ít Muốn hành thích lão phu sao Muốn tự sát điều có Sau cùng còn không phải là điều bị lão phu Thu phục lấy Ngươi cũng không ngoại lệ Đánh rắm Tuyết thành kiến giận quát lên một tiếng Nhưng mà dâm xà không có để ý chút nào ngược lại càng thêm hưng phấn lên Mỹ nhân Ngươi càng là cương liệt Lão phu càng có cảm giác thành công Đến đây Hôn một cái đi Nói xong Dâm xà ngoác cái miệng ra Hướng khuôn mặt trắng nõn Của tuyết thanh kiến Cúi người xuống Cái lão dầm côn Im ngay Cầu Diêm Hải Nhìn thấy Nhưng mà thân thể Đang bị trói Không có cách nào Thế nhưng Đúng vào cái lúc này Một tiếng không gian Ba động chợt phát ra Cái miệng dâm đạn Của dâm xà Cũng hung hăng Đặt lên một khuôn mặt Thế nhưng Khi mãn ngẩng đầu lên Cúi xuống phía dưới Xem xét Lại nhất thời bị dọa, trong mắt xém chút nữa rớt ra ngoài. Tại sao là ngươi? Dâm xà đang ôm lấy trác phàm trong ngực, cảm giác như mình vừa mới gặm phải một miệng cứt chó thú quắt, chỉ hận không có thể phun ra. Mà Lan trưởng lão trợn tròn con mắt, quay đầu nhìn về phía vị trí của trác phàm mới nãy, đã thấy Tuyết Thành Kiến đang lập tức đứng ở đó. Lão đầu tử nhìn ánh mắt của ta có thấy xinh đẹp hay không chứ... Trác phàm siết cuốn họng tế thành tế khí, ra vẻ kịch cỡm, nhìn về phía dâm xà nói. Thân thể nhịn không được rung rung, dâm xà nhìn thấy khuôn mặt nam nhân của trác phàm Cơm ăn từ đêm qua cũng sắp nhanh phun ra rồi. Lão tử vừa mới muốn hôn là mỹ nhân, làm sao mà biến thành cái mặt hán tử này? Còn hỏi ta nhìn con mắt ngươi có xinh đẹp hay không? Xinh đẹp cái quỷ á! Dâm xà vừa định dùng tay ném hắn ra. Kết quả Trác Phàm như là bạch tuột quẩn lấy hắn, song tay dù xuống đầu của hắn. Chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, tiếp tục cười hì hì nói Ta đang hỏi ngươi ánh mắt của Nô Gia có xinh đẹp không? Người cái tên biến thái đáng ghét lại dám trêu chọc lão phù, lão phù không có thể không giết người. Dâm xà nộ hỏng lên một tiếng, khí thế toàn thân đại phóng, sát ý đối với Trác Phàm thẳng cho đến cửu tiêu. tựa hồ trác phàm là cù nhân giết cha quán. thế nhưng trác phàm không sợ chút nào, vẫn như cũ ôm lấy đầu quán, yên tĩnh mà nhìn. trong mắt đột nhiên lóe lên hai cái quần sáng màu vàng, cười lạnh nói: thực ra con mắt của ta rất xinh đẹp, ngươi nhìn kỹ một chút đi. nhìn người cái quỷ á. dâm xà mắng to lên một tiếng, vừa định đem trác phàm ném ra, lại nghe quanh một tiếng, đầu hắn trong nháy mắt. đã biến mất không có thấy nữa nguyên lai hết thảy đều là do Trác phàm thiết kế tốt thừa diệp tuyết thành kiến sắc dụ hắn sau đó thì hai người thông qua thay hình đổ dị khiến tâm lý của hắn xuất hiện trên lệch thừa diệp hắn tâm phiền ý loạn Trác phàm lại sử dụng thông minh thần đồng tầng thứ hai phá không lúc này liền đem đầu quán đánh bay ra ngoài dòng máu mãnh liệt không ngừng phun ra thân thể của dâm xà cứng đờ lại